Tiểu thiết, biệt ly ơi chà mì, tác giả Quỳnh Giao, diễn đọc Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyềnđàmai.com Trường 3 Hôm ấy là ngày Chủ nhật, nắng đầu hạ không ôi nồng mà chỉ chiếu nhẹ nhàng. Nắng chưa tỉnh giấc tuần, nắng trải dài trên cây lá trong vườn, từ những khoảng sân được các tán cây dầu hoặc lùm trúc gia phủ, những hàng lửa thanh rượu lá bên hồ không đủ chặn các giọt nước lăn tăng trên nước. Nặng lấp lánh nhảy nhót trên lá sen, trên mặt hồ, trên thẳm cỏ, trên cả con đường trải sỏi trắng phao. Trúc Vĩ ngồi bên bờ hồ sen, nàng mặc áo cánh mỏng để lộ chiếc cổ thon trắng, chiếc vải đầm màu hồng càng nổi bật trên khung cảnh ở đây. Ngồi trên mỗi tảng đá nhô ra trên hồ sen, hai tay bó cối, đôi hài đỏ nằm lăn trên cỏ như hai đói hoa hồng mồng gà nở giữa cỏ xanh. Đang vẫn ngồi đó, bên cạnh vị trúc là quyển quốc văn lớp 12 và một sắp tài liệu luyện thi đại học. Đúng ra là Trúc Vĩ đang học bài, vì tối qua, cô giáo Bảo Lâm bận việc, cô có gọi điện thoại đến xin nghỉ một buổi và hẹn sẽ dạy bù lại vào sáng nay. Trong điện thoại, cô giáo có dặn dò Trúc Vĩ hôm nay phải học thuộc lòng bài đàm cung trong lại ký và cô sẽ hỏi lại một số câu để trúc vĩ giải thích ngay từ sáng sớm trúc vĩ đã mang sách ra đây cô định sẽ cố học để không phân tâm trúc vĩ dặn dò nội và vua ngô là ngoại trừ cô giáo ra không cho bất cứ một ai ra đây quấy rầy nè. nhưng rồi sau đấy mặt trời rất dậy ánh nắng nhảy nhót trên lá sen những hạng xương long lanh trong nắng bẫy đỏ hoa sen đang hẻ nụ Tất cả như một phép lạ thần kỳ, hé môi miệng cười với nàng. Tất cả những thứ này làm cho đầu óc Trúc Vĩ như loạn ra, không thể nào tập trung chú ý được. Tất cả khiến cho Trúc Vĩ bị lôi cuốn một cách thích thú. Tự nhiệm màu và sinh động của đời sống với nàng có sức cuốn hút đặc biệt. Rồi con mực nhảy tới, hình như nó không biết đến cái lệnh cấm, không được quấy rầy Nó chạy đến bên Trúc Vĩ. Cái thân hình của nó to lớn như một con bề, bộ lông bước hầm hập nóng trong nắng, nó vẫy đuôi, mừng rỡ, làm Trúc Vĩ không thể không buông miệng tách xuống để ôm lấy nó. Một đôi mắt giả thú như tràn ngập tình người, mực thích được vuốt ve và phục tùng. Chính cái đó làm Trúc Vĩ thích thú và Trúc Vĩ bắt đầu nói chuyện với con mực. Nó nằm dài trên bãi cỏ nhưng đầu lại tựa lên đùi của Trúc Vĩ. Qua lời chỉ dẫn của Vũ Ngô, khi Bảo Lâm đến bên bờ hồ sen thì nàng trông thấy một bức tranh tuyệt mỹ. thảo và tóc của Trúc Vĩ đang bay phất phơ theo gió, khuôn mặt nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ của cô nàng đẹp như mơ. Hoa sen đang đùa nở, còn liễu thì lai theo gió, cỏ non xanh tươi với người đẹp. Bất giác, Bảo Lâm thở dài. Rõ ràng, Trúc Vĩ đang tận hưởng trọn vẹn cái kỳ diệu của cuộc sống. Cuộc sống thật mà như mơ. Còn lắm ta sắp mang đến một thực tế rất đổi bình thường. Một thực tế sẽ phá vỡ thế giới mộng mơ tươi đẹp của cô bé. Bảo Lâm bước tới, con mực giật mình nhẩm dậy. Nó hướng về phía Bảo Lâm với cái vẻ thân thiện. Dù sao, qua hơn hai tháng làm quen, con vật này đã trở thành bạn rồi. Bảo Lâm vỗ nhẹ đầu nó mấy cái như ngầm nói. Nào đi chỗ khác chơi đi mật, đừng quấy rầy ta với cô chủ của người nữa. Con chó như hiểu ý, nó quay đi, nhưng không đi xa lắm, chỉ đến dưới rặng cây liễu rồi nằm xuống, hai cẳng thước duỗi dài, đặt mõm lên đấy. Trúc Vị đứng dậy, tà vái phất phơ, nàng đẹp một cách kêu xa, nụ cười điểm trên môi. Bảo Lâm thầm nghĩ, đẹp, đẹp quá, tuổi trẻ, đẹp, lại giàu có thế này thì coi như Trúc Vĩ đã có cả mọi thứ còn nữa. Bảo Lâm vừa cười vừa nói, ôi Trúc Vĩ, em đã chọn được một điểm học rất lý tưởng. Nàng đảo mắt nhìn quanh, đây là lần đầu tiên Bảo Lâm đến đây giữa ban ngày. Khu vườn quá rộng, bao quanh ngôi nhà, hồ sen này nằm ở phía sau ngôi biệt thự Bên cạnh hồ sen không có cây cổ thụ, nhưng lại có rất nhiều hoa và những tảng đá lớn, những cánh hoa đủ màu sắc. Nằm gieo nhau trên cỏ Cô mới đến à Trúc Vĩ chào khẽ Nụ cười vẫn trên môi Dưới ánh nắng nhạt Khuôn mặt Trúc Vĩ đẹp rạng rỡ Cô bé nói như giải thích Em đã ra đây từ sáng sớm Tôi biết chuyện đó rồi Nói em vừa cho tôi biết rằng Trời vừa tờ mờ sáng Là em đã ra đây Ngày bảo em đã ôn bài mấy tiếng đồng hồ Khuôn mặt Trúc Vĩ đỏ hồng Cô bé có vẻ ngượng ngập Vâng, em ra đây rất sớm, em định học nhiều thứ. Nhưng mà học chưa được bao lâu thì có nhiều điều khiến em bị phân tâm. Em nghĩ là chắc em cũng chưa học được nhiều cư cô. Nữa rồi, lại có những lý do. Tóm lại là trúc vĩ sẽ không phục bài. Bảo Lâm hỏi, thế cái gì đã chi phối tâm trí em thế? Dạ, mặt trời mọc, rồi hoa sen nở, những cành liễu lay động trong gió. Con mực nó cười với em. Chó mà biết cười ư? Vâng, nó biết chứ. Rốt bị đáp một cách ngây thơ. Khuôn mặt có bé tươi như đó hoa hồng buổi sáng. thế rồi còn gì nữa? Rốt bị nói nhỏ. Dạ, còn nhiều thứ rất dễ thương, như những hạt tương cứ lăn tăng tinh lá. Tiện chìm sẽ hót trên cành cao. Những chú cào cào núp trong lá bén nhìn em. Rồi con mực nó nói chuyện với em nữa. Thôi đủ rồi. Bảo Lâm ngồi xuống cỏ, cầm những quyển sách lên. Nàng có tạo cho mình một nét mặt nghiêm. Vì rõ ràng, Bảo Lâm đã bị những lý do không đâu của Trúc Tỷ làm cho tâm hồn nhạy cảm của nàng bị sao động. Cái giọng nói nhỏ nhẹ như ru của con bé, khiến người khó tánh đến đâu cũng khó mà tích dần. Nhưng dù gì thì cũng không thể yếu mềm, phải chiết chặt một chút. Bây giờ đã là đầu tháng năm. Chỉ còn hai tháng nữa là kỳ thi vào các trường đại học sẽ bắt đầu. Bảo Lâm chỉ còn có vỏn vẹn 60 ngày, vậy mà không thấy một kết quả nào đáng kể. Bảo Lâm bảo Trúc Vĩ, bây giờ em phải mang bài sử ra đây, đọc tôi nghe. Trúc Vĩ có vẻ miễn cưỡng, ngồi xuống trước mặt Bảo Lâm, tay lật sách. Bảo Lâm ngăn lại. Đừng mở sách, em đọc thuộc lòng cho tôi nghe. Trúc Vĩ ngẩng lên nhìn bầu trời những chiếc răng nhỏ nhắn của cô gái cắn nhẹ lên môi. Cô suy nghĩ thật lâu mới bắt đầu đọc. Trúc Vĩ có lẽ đọc hết chưa ra chữ, cứ ngập ngừng mãi. Cuối cùng cô ta thở dài. Thưa cô, sao người xưa họ lắm chuyện như vậy? Cách nói của họ cầu kỳ điểm tích, điển cố. Hình như thế. Thế tại sao chúng ta sống ở thời đại này lại phải học cách nói chuyện phức tạp xưa cũ đó làm chi? Bộ giáo dục muốn em nhận thức được tư tưởng trong câu chuyện, chứ đâu phải học cách nói của người xưa. Như thực nhớ ra điều gì, Bảo Lâm hỏi. Thế em hiểu nội dung của câu chuyện nói về cái gì không? Trúc Vĩ lắc đầu một cách thành thật. Em thấy cứ ông này viết thế này, viết thế nọ mãi em nhức cả đầu. Bảo Lâm nói, nhưng tôi đã giải thích cặn kẽ rồi. Nhưng rồi suy nghĩ một chút, nàng thấy là phải thay đổi cách dạy. Cũng tại tôi không đúng, tốt nhất là phải dẫn giải toàn bộ câu chuyện cho em rõ, thay vì câu nệ từng câu từng chữ. Thôi bây giờ, em chú ý nghe nhé, tôi sẽ kể nội dung câu chuyện cho em rõ, rồi giải nghĩa từng đoạn sau. Bảo Lâm ngồi ngay ngắn lại, tay vòng qua gói, bắt đầu giảng giải tại sao lại có chuyện vua cha và ba đứa con trai của ông đã lập mưu ám hại nhau vì một ngôi báo. Bảo Lâm chưa kể hết đã thấy chút bị rùng mình. Tại sao ta lại phải học như những thứ như vậy? Cuộc sống này có bao nhiêu điều tốt đẹp, bao nhiêu cái đáng yêu, đáng quý. Sao lại đi học chuyện canh ghét? Con định giết cha, cha giết con làm gì? Cuộc sống hòa bình trên quả đất không hay hơn hay sao? Nhưng đấy là sự kiện lịch sử đã xảy ra. Nó có thật, cần phải tìm hiểu ý nghĩa của nó. Có người đã sống xấu xa như vậy, kém hơn cả cỏ cây. Bảo Lâm trố mắt nhìn Trúc Vĩ vừa xúc động vừa kinh ngạc. Chật nhiên, Bảo Lâm thấy hiểu ra, tách vợ đối với Trúc Vĩ quả thật khó hiểu và phức tạp vì con người của Trúc Vĩ quá đơn giản và hiền lành. Đơn giản đến độ không chấp nhận được sự hiềm tị nho nhỏ. Muốn trì nói đến chuyện tranh chấp giữa anh với em, với cha với con, những chuyện tranh quyền đoạt lợi. Trúc Vĩ có thế giới riêng, có triết lý sống và đạo lý riêng của nàng. Trong thế giới đó, Chỉ còn chuyện tốt lành, không có điều ác, điều xấu. Vậy thì, ta dạy con bé này cái gì? Dạy những điều xa lạ hàng trăm năm, vô nghĩa với Trúc Vĩ. Dạy Trúc Vĩ học để Trúc Vĩ có được một mảnh bằng đại học, nhưng mảnh bằng đỏ có giúp ích được gì cho Trúc Vĩ không? Bảo Lâm như ngẩn ra nhìn cô gái. Trúc Vĩ cúi đầu nói lý nhí. Xin lỗi cô, đúng ra em không nên thắc mắc mấy chuyện đó. Có lẽ vì không thuộc bài nên em hay vòng vo hay là để em đọc lại có thể sẽ thuộc. Bảo Lâm đưa tài ngăn lại. Thôi không cần nữa. Đang im lặng một lúc rồi nói tiếp. Tôi đang suy nghĩ điều em vừa nói đây. Em có cái lý của em đó chứ? Câu chuyện này không còn thích hợp với thời đại chúng ta. Mà này, hình như em còn có một báo viên khác kèm các môn toán lý hóa cho em nữa phải không? trúc vĩ ngập ngừng vâng thế những môn đó em học ra sao trúc vĩ yên lặng bảo lâm hỏi tiếp chắc cũng không khá cho lắm trúc vĩ thở dài nói dạ mấy cái chữ x và chữ y lúc nào cũng như đối lập với em công thức gì khó nhớ quá học mãi không thuộc cô nguyễn giáo viên giải toán cho em bảo là em chỉ như một con búp bê bảo lâm ngạc nhiên Búp bê? Vâng, búp bê có cái vỏ ngoài đẹp lắm, nhưng trong đầu chỉ có rơm với cỏ. Trúc Vĩ nói xong, cúi xuống sờ lấy mấy bông hoa đỏ trên cỏ. Em nghĩ, có lẽ cô ấy rất ghét em. Thế còn cô, cô có ghét em không? Bảo Lâm nói, không, tôi không hề ghét em. Nói đúng hơn, tôi rất thích em. Trúc Vĩ ngẩng lên cảm động. Cô không thấy là em ngu lắm ư? Bảo Lâm nói, thật ra thì em cũng không ngu lắm đâu. Em biết độc lập suy nghĩ, có ốc phân tích, vậy thì không ngu được. Có thể em quá khôn nữa là khá. Có điều biện pháp giáo dục này hình như không còn thích hợp với em. Bảo Lâm nhìn Trúc Vĩ, cô nàng đang đùa với những cánh hoa màu đỏ. Lâm chật nghĩ, hay là Trúc Vĩ giống như những cánh hoa đỏ, nó chỉ nở cho riêng nó chứ không cho ai khác, có ai ngắm hay không cũng mặc. Trúc Vĩ, em có thực sự muốn vào đại học không? Trúc Vĩ yên lặng. Em nói cho tôi biết đi. Trúc Vĩ lặng lẽ lắc đầu. Như vậy tại sao em cứ phải thi mãi như vậy? Trúc Vĩ thở dài nói. Đó là ý của cha. Cha không chịu nổi chuyện em thi rớt. Cha thông minh, năng động như vậy. Không hiểu sao lại có một đứa con gái ngu dốt như em. Nhưng mà cô ạ, cha làm thầy con bán sách. Cũng là chuyện bình thường thôi phải không cô? Trúc Vĩ nhìn lên rồi chật nhiên hoảng hốt. Ồ, oh, đến rồi kìa. Bảo Lâm không hiểu. Ai? Ai đến? Dạ đấy. Bảo Lâm quay lại. Đúng là ông Tạ thắng. Ông ta đang từ buổi Trúc đi qua bãi cỏ hướng về phía nàng và Trúc Vĩ. Hôm nay mặc dù là ngày nghỉ, ông vẫn chỉnh tề trong bộ âu phục nếp. Bảo Lâm vội đứng dậy. Lần đầu tiên, Bảo Lâm thấy ông Thắng bàn ngày. Dưới những tia nắng ấm, ông Thắng không trẻ như lúc dưới ánh đèn màu trang trí. Nàng có thể trông rõ những nếp nhăn ở dưới đuôi mắt, ở trên môi ông. Nhưng thật lạ lùng, những nếp nhăn đó lại không khiến ông ta xấu đi mà chỉ tạo nên nét già dặn, chính chắn vững chãi của một nhà thông thái. À, ông tạ thắng cười như một thói quen, đưa tay lên nâng cao cặp kính hai thầy trò cô kiếm được một điểm học lý tưởng quá hở nhưng mà nắng càng lúc càng gắt hai người không thấy nóng ư trúc vĩ đứng lên cười với cha không nóng đâu cha ạ thế cha có phá rối chuyện học ôn bài của con không ông tạ thắng hỏi con gái rồi vui xuống nhìn những quyển sách trên cỏ bảo lâm yên lặng nhìn hai cha con ông tạ thắng rồi chợt nhiên nói trúc vĩ hôm nay chúng ta học bấy nhiêu đó đủ rồi Em xếp sách vỡ rồi, vào nhà nghỉ đi, tôi có chuyện cần nói riêng với cha em. Ông tạ thắng có vẻ ngạc nhiên nhìn Bảo Lâm. Cô là thầy bối ư? Bảo Lâm ngạc nhiên. Sao thế? Ông tạ thắng nhìn Bảo Lâm cười nói. Làm sao cô biết được là tôi ra đây định nói chuyện với cô? Bảo Lâm cười. Thì ông cứ coi như tôi sẽ hành nghề thầy bối vậy. Trúc vị Cúi xuống lượm mấy quyển sách. Con mực cũng chạy đến bẫy đuôi. Trúc Vĩ liếc nhanh về phía Bảo Lâm, rồi nhìn về phía cha. Nàng biết câu chuyện mà cô giáo và cha sắp nói, đương nhiên là có dính dấp đến nàng. Hơi lo lắng, nhưng rồi Trúc Vĩ cũng cùng con chó mực bước vào trong. Nhìn theo bóng Trúc Vĩ trên lộ sải sỏi, Bảo Lâm nói, ông có một đứa con gái tuyệt vời. Ông tả thắng với nụ cười nhẹ. Thật vậy ư? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé. Tôi đã dặn Vú Ngô làm thêm phần ăn để giữ cô lại dùng công trưa nay. Dù gì bây giờ cũng gần 12 giờ rồi. Bảo Lâm không biết làm gì khác hơn. Nàng cùng ông Tạ Thắng bước dọc theo con đường trải sỏi. Hai bên đường là hoa. Hoa phù dung, hoa nhài, hoa hồng, đang tỏ hương thơm ngát. Vườn hoa này có nhiều loại hoa quả. Ông Tạ Thắng chợt nói. Cô định hỏi tôi điều gì? Bảo Lâm dịch mình quay lại. Tôi muốn nói với ông điều mà ông muốn hỏi. Ông thắng nhìn Bảo Lâm với nụ cười. Cô Lâm này, tôi nghĩ là cô chọn nghề luật thì hay hơn là làm cô giáo đấy. Nhạy bén như cô sẽ dễ thành luật sư giỏi thôi. Bảo Lâm đề cập thẳng vấn đề. Tôi nghĩ là ông khoan nói về phản ứng nhạy bén. Tôi biết ông cần gặp tôi là vì chuyện khác. Có phải ông định hỏi tôi về sự tiến bộ của Trúc Vĩ sau hai tháng học, phải không? Gần kề ngay thi rồi, khả năng thi đậu của Trúc Vĩ được bao nhiêu chứ? triển vọng thi đậu như thế nào? Ông tạo thắng gật gù. Thôi được, cô đã giúp tôi đặt câu hỏi rồi, thế cô thấy sao? Bảo Lâm nhìn lên. Ông cần Trúc Vĩ thi đại học lắm ư? Ông có biết cô ấy rất khó đậu, tại sao cứ bắt cô ấy phải đối đầu với sự thất bại mãi thế? ông tạ thắng đứng lại nhìn thẳng vào mắt bảo lâm cô nói sao đó là câu trả lời của cô đấy ư chỉ cô muốn nói trình độ nó quá kém không đủ khả năng vào đại học tất cả đồng lào bấy lâu nay dạy kèm của cô cũng chỉ có nghĩa là vô ích thôi sao bảo lâm nói trình độ nó không kém nhưng mà việc dạy kèm của tôi rõ rõ là vô ích không tác dụng nàng đứng lại tự người bên bụi trúc ông thắng Tôi nghĩ là ông hiểu con gái ông thân tôi. Ông luật sư nói nhanh. Đương nhiên là tôi hiểu. Nếu ý cô muốn nói là cháu nó ngu, thì tôi được xin phép trả lời là cháu nó không kém lắm. Trái lại, nói không phải khen, nó còn thông minh nữa là khác. Bảo lầm cắt ngàn. Không không, ông hiểu lầm rồi. Đúng, Trúc Vị rất thông minh. Nhưng không những thông minh thôi mà còn nhạy cảm. Cô ấy hiền lành. Trong trắng, ngây thơ một cách dễ thương. Tôi dạy ở trong trường cũng có rất nhiều học trò giỏi và dễ thương như vậy. Nhưng tôi thật, chưa thấy ai dễ thương như nó. Một cô bé đơn giản thật thà. Tôi bị lôi cuốn trước sự trong trắng đến độ ngây thơ của cô ấy. Tú thật với ông, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy. Ông luật sư nhìn thẳng vào mắt Bảo Lâm, ông e dè. Cảm ơn lời khen ngợi của cô. Tôi mong rằng những lời vừa nói của cô là thật. Bảo Lâm gật đầu, tôi nói thật đấy chứ. Ông Tạ Thắng đứng lại nhìn nàng thắc mắc, vậy thì sao cô lại cho là cháu nó không thể vào đại học? Bảo Lâm quả quyết. bởi vì cô ấy không muốn như thế. Ông Tạ Thắng có vẻ ngạc nhiên, không thể được, tôi đã nói chuyện với nó cơ mà. Bảo Lâm hỏi ngay, ông đã nói hay ông ra lệnh, ông có biết không, trong lúc nói chuyện, ông hay vô tình ra lệnh hơn là tâm tình. Vì vậy với Trúc Vĩ cũng thế. Nhiều khi ông tưởng là ông đã nói chuyện với con gái. Thật ra là ông đã ra lệnh. Tính của Trúc Vĩ vì yếu đuối rụt rè, nó lại sùng bái ông. Kính nể ông, nên không bao giờ dám phản kháng. Mặc dù Trúc Vĩ không thích học, nhưng vẫn phải vì ông mà học. Không muốn thi, vẫn phải thi. Cô ấy có đủ cả cả tính riêng, nhưng trước mặt ông vẫn không dám bộc lộ cá tính luật tư thắng như mày cô định trách tôi ư bảo lâm lắc đầu không dám không dám à thế cô vừa nói gì thế cô mới vừa kết án tôi là ngược đãi con tôi bằng tinh thần ông thắng nhiều lúc quá yêu cũng có thể tạo nên sự ngược đãi Hả? ông đã thắng lại cho ông mày ông có vẻ giận nhưng rồi đôi mày kia lại giãn ra thật nhanh thôi được rồi Coi như tôi ra lệnh cho con gái tôi phải thi đại học đi. Nhưng cô cho tôi biết chuyện ra lệnh kia tốt hay xấu, xấu lắm ư. đương nhiên đó là vì muốn tốt cho con. Và chuyện đó cũng đâu ngoài trình độ của nó. Vâng, cô cũng cho là nó thông minh kia mà. Vâng, thế tại sao nó lại học là vì tôi, nó chịu học chứ? Vâng, nó vừa thông minh vừa chịu học. Tại sao cô bảo là cô có dạy cũng vô ích? Bảo Lâm nhìn ông Tạ Thắng rồi chợt cười phá lên. Tại sao cô cười? Bảo Lâm nói. Xin lỗi ông luật sư nhé. Trúc Vĩ đầy thông minh và chịu học thật. Nhưng cô ấy không nhớ bài vở đâu. Thật tôi không biết phải giải thích với ông chuyện đó ra sao. Tôi nghĩ ông là cha Trúc Vĩ. Đương nhiên bằng trực giác âm nóng được điều đó. Ông Tạ Thắng có vẻ suy nghĩ tôi phần nào hiểu được ý cô nhưng cô lâm ạ con tôi dù sao rồi nó sẽ lớn nó sẽ phải sống một cách độc lập tôi muốn nó vào đại học học nên người nó có thể sống một cách tự chủ như cô vậy như tôi ông thẳng nói vâng tôi rất quý cô tôi thích cô nhất là bản tính độc lập cứng cỏi cô biết nhiều thứ cô nói năng khéo láo phản ứng nhanh nhẹn bảo làm lắc đầu nói Ông đã làm rồi, tất cả những thứ đó, tôi nào có học được ở đại học đâu mà là học ở trường đời, Bộ một trường đời đầy đau khổ, đầy trắc trở. Bảo Lâm hướng mắt về phía cành trúc trên cao. Ông đừng bao giờ để trúc vĩ giống tôi. thế giới của cô ấy là thơ mộng, là tờ giấy trắng, là đần thoại, là cổ tích. Nó đẹp lắm, ông cần phải trân trọng nó và nhiệm vụ của ông hãy giúp trúc vĩ hưởng một cuộc sống hạnh phúc hơn. Ông tạ thắng chăm chú nhìn Bảo Lâm. Lần đầu tiên, ông hiểu được nhiều thứ về Bảo Lâm. Ngoài những khó khăn về vật chất, Bảo Lâm còn có một quả tim chiêu, đầy tình người, nhưng tình cảm dễ làm con người khổ hơn vui. Ông không biết Bảo Lâm quý Trúc Vĩ cỡ nào, nhưng ông hiểu là không thể tiếp tục về đề tài học của Trúc Vĩ nữa. Ông nắm lấy tay Bảo Lâm hướng về phía nhà nói, Thôi, chúng ta đừng nói chuyện đó nữa nhé. Bây giờ vào nhà, chúng ta đã đến giờ ăn. Cô cũng cần phải mập ra một tí, tuy mong là sẽ được cô đến đây dùng cơm luôn. Bảo Lâm Thông lên tiếng phản đối. Nàng lẳng lặng đi theo ông luật sư vào nhà, nàng đi giật giờ như một chiếc bóng.